Bạn đang nghe truyện audio Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút Của tác giả YY băng Truyện được phát trên website Truyện.1vn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 80 Bảo bối của cô Hai năm sau Số 3078 Hạ Tử Du Hôm nay cô mãn hạn tù được thả Đây là đồ cá nhân của cô trước khi bị giam Trả lại cho cô Hạ tử du nhận lại đồ dùng cá nhân của mình Cảm kích nói Cảm ơn ngục trưởng Ngục trưởng thân thiện Được rồi, sau này hãy sống cho tốt Tôi tin là cuộc sống của cô Sẽ là ánh mặt trời rực rỡ Hạ tử du mỉm cười Dạ Ánh nắng tươi sáng Hạ tử du kéo túi hành lý ra khỏi trại giam nữ Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người cô Đã lâu rồi Không cảm nhận được ánh nắng lại thoải mái như vậy. Cô dừng bước, hít sâu không khí mát mẻ bên ngoài trại gian. Đảo mắt một cái, hai năm đã trôi qua. Sốp cuộc, cô đã lấy lại được tự do. Vì vào ngục vì tội thương mại, nên tất cả tiền gửi ngân hàng của cô đều bị cơ quan chấp pháp tịch thu. Hôm nay, cô chỉ mang theo một ít tiền phụ cấp dành cho tù nhân mãn hạn. Cuộc sống tương lai của cô sẽ gặp nhiều khó khăn Kéo hành lý tới một nhà nghỉ rẻ tiền Hạ tử du đặt túi hành lý xuống Lấy mọi thứ trong đó ra Chiếc nhẫn kim cương Váy cưới Điện thoại di động Những thứ cô quý trọng nhất trước khi đi tù Ngồi ở mép giường Cô cầm chiếc điện thoại lên đầu tiên Có lẽ ngục trưởng biết cô đã mãn hạn tù Cho nên đã sạc điện thoại giúp cô Sau khi mở máy, cô không kịp chờ đợi tìm kiếm những hình ảnh còn lưu trong điện thoại Bỗng dưng, ánh mắt cô sững sờ, nhìn vào màn hình điện thoại Cô mặc váy cưới, hạnh phúc ngồi trước gương Cô nhớ đã từng gửi tấm ảnh này cho anh, nhưng lúc đó anh không trả lời cô Lúc ấy cô thật thỏa mãn, khóe môi cong lên cũng đầy ngọt ngào lẳng lặng nhìn tấm ảnh, cổ họng cô trở nên ngẹn ngào Bỗng nhiên cô cầm chiếc nhẫn lên Cô không thể quên được chiếc nhẫn này Anh đã đưa cho cô Khi đó anh rất ngang ngược ra lệnh cho cô đeo vào Như muốn tuyên thệ quyền sở hữu vĩnh viễn của anh Nhớ lại những thứ đó Đôi mắt cô đã lên Cô chậm rãi sỏ chiếc nhẫn lạnh như băng Vào ngón giữa tay phải Trên mặt nhẫn hình như vẫn còn lưu lại nhiệt độ của anh Lúc này Nước mắt kiềm chế trong hóc mắt của cô, sốt cuộc đã rơi xuống. Hơn 700 ngày đêm, cô vẫn mong mỏi anh. Mỗi đêm, cô đều dựa vào kỷ niệm giữa hai người để vượt qua nỗi sợ. Cô vẫn tin anh sẽ đến gặp cô. Nhưng mà... Tại sao anh không hề xuất hiện? Chẳng lẽ anh vẫn hận cô sao? Hai năm qua, sốt cuộc anh sống có tốt không? Nhớ đến anh... Nước mắt cô càng tuôn rơi mảnh liệt, kỷ niệm không sao kìm nén được. Xế chiều hôm đó, Hạ Tử Du đi tới viện mồ côi, cô đã từng nán lại khi ngồi tù. Cô không cần nhìn ghi chép của viện mồ côi, đã ôm lấy cô bé đang vui vẻ chơi cạnh đóng cát. Nước mắt cô không thể khống chế mà rơi xuống. Cô vừa ôm vừa hôn đứa bé, giọng nói ngạn ngào, bảo bối. Đứa bé hơn một tuổi ngơ ngát nhìn gì trẻ tuổi, vẻ mặt rất ngây thơ đáng yêu. Sợ dọa cô bé sợ, cô vội vàng lau nước mắt, cố gắng nở một nụ cười, khẽ nói. Bảo bối, mẹ là mẹ con, con không nhận ra mẹ sao? Cô bé nghiêng đầu nhìn cô, như biết lại như không, vẽ mặt ngơ ngát, non nớt thốt lên. Mẹ! Đúng rồi, bảo bối, mẹ rất nhớ con. Cô lại ôm chặt đứa bé, không ngừng hôn lên khuôn mặt mềm mại của nó. Lúc này, một người phụ nữ gần 40 tuổi, có gương mặt hiền từ, bước đến bên Hạ Tử Du, vui mừng nói: "Hạ tiểu thư, cô đã đến rồi à?" Hạ Tử Du nín khóc, mỉm cười, "Viện trưởng Trần." Viện trưởng Trần gật nhẹ đầu, biết hôm nay ra tù sẽ vội vàng đến gặp con, cho nên sáng sớm tác đã bế đứa bé đến đây, để con vừa bước vào viện mồ côi, sẽ nhìn thấy con bé của mình ngay. Hạ tử du vô cùng cảm kích, cảm ơn viện trưởng trần. Viện trưởng trần nhìn đứa trẻ khéo léo mềm mại trong ngực của Hạ tử du, cảm khái. Chết mắt một cái, con bé đã bi bô tập nói rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. Hạ tử du đặt nhẹ con súng, cuối người 90 độ trước viện trưởng trần. Viện trưởng rất cảm ơn bác đã cẩn thận chăm sóc con bé khi con không thể chăm sóc được. Thật sự cảm ơn bác. Viện trưởng Trần vội đỡ thân thể gây yếu mỏng manh của Hạ Tử Du lên. Nhìn con kìa, đứa bé này vừa đáng yêu lại vừa hiểu chuyện. Trong viện mồ côi có không biết bao nhiêu nhân viên làm việc đều muốn ôm nó đấy. Ngàn vạn lời nói mà không thể thốt lên được. Hạ Tử Du chỉ có thể gật đầu không ngừng. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc. Viện trưởng Trần Hiền từ nói, Được rồi, được rồi, lời cảm kích không cần phải nói thêm nữa. Đứa bé ra đời ở đây, bác cũng luôn yêu thương nó như cháu gái ruột. Con bé cũng khiến cho cuộc sống cô độc của bác thêm phần vui vẻ. Đúng vậy, lúc trong tù, Hạ Tử Du đã ở viện mồ côi này suốt 10 tháng vì mang thai. Mặc dù cô ở đây với thân phận phạm nhân, Nhưng nhân viên trong trại trẻ mồ côi đều đối xử với cô rất tốt. Trong thời gian đó, cô cũng có mối quan hệ tốt với các trưởng bối trong trại trẻ. Sau khi sinh con, cô phải quay lại trại giam. Đứa bé thì ở lại viện mồ côi theo quy định của pháp luật. Hạ tử du ôm con hôn mạnh một cái. Con đáng yêu quá. Viện trưởng nói, mẹ của nó xinh đẹp như vậy. Dĩ nhiên con phải đáng yêu rồi. Hạ tử du cười xấu hổ. Nào có, con bé cũng không hoàn toàn giống con. Viện trưởng nhìn dáng vẻ mỹ lệ của cô bé thốt xa. Bác nghĩ cha đứa bé nhất định là rất đẹp trai. Nhắc tới cha đứa nhỏ, thân thể sinh con xong vẫn gầy yếu của Hạ tử du chấn động. Những kỷ niệm lại tràn về ào ạt. Viện trưởng thấy phản ứng khác thường của Hạ tử du liền hỏi. Bác nhớ trước đây con nói cha của đứa bé có hiểu lầm với con. Bây giờ, con có định mang đứa bé đến giải thích với cha của nó không? Hạ tử du vẫn mỉm cười, gật đầu kiên định. Dạ có, con muốn đi tìm anh ấy. Hết chương 80 Chuyện được phát trên website vn.com Chương 81 Biết được tin anh sắp kết hôn? Ban đêm Hạ tử du ôm con nằm trên chiếc giường đơn của nhà nghỉ chơi đùa Cô bé rất hoạt bát Nhìn thấy những thứ mới mẻ đều rất tò mò Cô cầm một món đồ chơi bằng nhung cho con chơi Con bé vui vẻ cười khanh khách không ngừng Cô dạy con gọi mình là mẹ Nhưng con bé phát âm chưa tốt Chỉ phát âm không rõ theo cô Nhưng cô không vội Vì cô còn thời gian ở bên con cả đời Cô bé rất biết điều Mặc dù đến một nơi xa lạ Nhưng cô bé không khóc cũng không quấy Có lúc Cô nhìn con bé đến mất hồn Cô bé sẽ mở to đôi mắt Ngay thơ trong sáng nhìn cô Như thể có sự ăn ý trời sinh Giữa mẹ và con Làm cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn ban đêm ngủ Cô không cần phải dỗ dành Con bé tự ngủ rất say trong ngực cô Bộ dạng ngủ say của nó Khiến người ta yêu thương Làm cô không muốn nhắm mắt lại Chỉ muốn ngắm con gái mình mãi Chỉ cô mới nhận ra được Đôi lòng mày của con gái Rất giống anh Nếu anh biết mình có một đứa con gái Sẽ phản ứng thế nào Cô không thể suy đoán nổi Anh luôn thâm sâu Không thể lường được Nhưng bất kể anh đối xử với đứa bé này thế nào Cô cũng không để con gái chịu út ức Bởi vì cô đã nợ con Quá nhiều rồi Hôm sau, bảo bối còn đang ngủ, Hạ Tử Du đã thức dậy sửa mặt mũi, đổ tất cả quần áo trong túi ra, mặc thử từng cái một. Những bộ quần áo này đều là những thứ cô đã từng mặc, mặc dù chỉ có vài thứ, nhưng ít ra không khiến người khác cảm thấy khó coi. Cô thay một bộ âu phục màu trắng đứng trước gương, nhìn kỹ mới phát hiện, thì ra hai năm đã làm cho cô thay đổi nhiều như vậy. Mái tóc vẫn ngắn gọn chỉnh tề như trong trại giam, làn da không còn trắng trẻo như trước. Âu phục hai năm không mặc lên người, đã nhăn nhím quá độ. Bây giờ, cô chỉ là một cô gái bình thường, đến không thể bình thường hơn, khác một trời một vật với hai năm trước. Không muốn ra ngoài bị người khác giễu cợt, cô thay bộ âu phục trên người ra, mặc đại một chiếc quần jean. Cô nghĩ bộ âu phục đẹp như vậy, sau này, Có lẽ cô không còn cơ hội để mặc nữa. Thở dài, cô ngồi lên mép giường, nhìn bảo bối vẫn đang ngủ say. Sợ dĩ cô muốn thay một bộ quần áo đẹp một chút. Thật ra là muốn đợi bảo bối tỉnh dậy, sẽ mang con đến đàm thị một chuyến. Không sai, cô muốn đến đàm thị, hỏi thăm tin tức về đàm dịch khiêm. Cô cũng không biết có hỏi thăm được hay không, nhưng cô muốn thử. Hai giờ sau, cô âm con ngồi taxi đến đàm thị. Vốn nghĩ, thời gian hai năm cũng sẽ không làm thế giới thay đổi quá nhiều. Nhưng nhìn tập đoàn đàm thị trước mặt, cô mới hiểu rõ thế nào là vật đổi sao dời. Tòa nhà chọc trời dựng đứng trong mây, nghiệm nhiên đã trở thành tiêu chí kiến trúc của thành phố Y. Thiết kế bên ngoài đã được thay đổi hết, từ đá cẩm thạch đen thành kính. Thiết kế này càng thêm huy hoàng hơn ngày trước. Dường như cũng chứng tỏ đàm thị hôm nay đã phát triển hơn xưa Xuống taxi, cô đi thẳng vào đàm thị Cô không sợ sẽ có người nhận ra mình Bởi dù sao đứng trước gương, chính cô cũng không còn nhận ra mình Có thể ít khi tiếp xúc với nhiều người như vậy Bảo bối có hơi rụt rè, luôn ít chặt trong ngực cô Cô muốn đến phòng khách hỏi thăm tin tức của đàm dịch khiêm Nhưng không chờ cô đi vào Hai nhân viên đàm thị ăn mặc hợp thời đã mang đến tin tức mà cô muốn có. Nghe nói gì chưa, 8 giờ tối nay Tổng Giám Đốc sẽ đến thành phố Y. Thật mừng quá đi, tôi vào đàm thị hơn một năm vẫn chưa gặp được Tổng Giám Đốc. Mừng thì mừng, nhưng Tổng Giám Đốc cũng có bạn gái rồi. Nghe nói lần này về nước là muốn cử hành hôn lễ trong nước. Tôi cũng nghe nói vậy, hình như hôn lễ đã ấn định rồi. Cô dâu là Thiên Kim Hạ Hân của tập đoàn Hạ Thị. Thêm một người đàn ông độc thân Hoàng Kim kết thúc cuộc đời độc thân rồi. Bước chân về phía bàn lễ tân của Hạ Tử Du từ từ chậm lại. Khi hai nhân viên đi xa, cô cũng dừng lại. Anh sắp kết hôn. Cô không ngờ, tin tức đầu tiên về anh sau khi ra tù, cô nghe được lại chính là tin tức này. Cơ thể cô dường như không thể đứng vững. Nếu không phải đang ôm bảo bối trong ngực, cô có lẽ đã ngã lăn ra đất rồi. Khi ở trong tù, không phải cô không nghĩ đến khả năng anh đã kết hôn. Cho nên mỗi khi ngục trưởng mang báo đến, cô đều tìm kiếm cẩn thận. Bởi vì anh luôn khiêm tốn, tin tức của anh trên báo đã ít lại càng ít. Vì vậy, mọi tin tức căn bản nhất về anh, cô cũng không hề biết. Cô không nghĩ là giây phút biết tin này cô vẫn phản ứng nhạy cảm như vậy. Thật ra trước khi đến đây, cô đã chuẩn bị sẵn tâm tư. Nghĩ là cho dù đối mặt với tin tức anh đã kết hôn, cô vẫn có thể tỉnh táo. Nhưng mà, cô đã đánh giá mình quá cao. Cô vẫn nói với chính mình, đến tìm đàm dịch khiêm, chỉ với mục đích giải thích cho anh rõ mọi chuyện năm đó. Nếu anh vẫn chưa kết hôn, có lẽ họ vẫn còn có thể. Bây giờ nhìn lại, tất cả đều là do cô si tâm vọng tưởng bởi tất cả đều đã thay đổi rồi trong giây phút cô sững sờ một nhân viên đàm thị tới bên cạnh cô tiểu thư xin hỏi cô tìm ai cô hoàng hồn ngước mắt liếc nhìn cô nhân viên thân thiện khuôn mặt cứng ngắc của cô cố nở ra một nụ cười à tôi không sao tôi đi nhầm chỗ nhân viên nhìn hạ tử du Cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng có lẽ là lễ tân của đàm thị chưa lâu, cô cũng không ấn tượng gì. Với cô gái thanh tú, ôm theo một đứa bé này. Cô quay đi. Cô cố gắng duy trì sự thông dông, nhưng không ai biết, cũng không ai nhìn thấy. Trong khoảnh khắc cô quay đi, lệ đã đông đầy trong hốc mắt, nhanh chóng chạy xuống hai gò má. Hết chương 81 Hết chương 81 Chuyện được phát trên website chuyen.mostvn.com, truyện được phát trên website chuyen.mostvn.com. Người đọc Hồng hạnh. Chương 82: Gặp anh, bốn mắt nhìn nhau. Đêm xuống, Bảo bối vui vẻ bò qua bò lại trên giường. Lẽ ra cô phải trong năm Bảo bối, nhưng giây phút này lại ngồi ở mép giường, đôi mắt đờ đẫn Tôi cũng nghe nói vậy Hình như đã ấn định hôn lễ Cô dâu là thiên kim hạ hân Của tập đoàn hạ thị Trong đầu lại vang lên tiếng xì sầm Của nhân viên đàn thị Lòng cô đau đớn như bị xé rách Thật ra thì Cô nên hiểu rằng Cô không cần thiết phải đi tìm anh Cô và anh sẽ không thể nào xuất hiện Trước mặt nhau nữa Cô đợi anh hai năm Anh không đến thăm cô lấy một lần Trong tù Cô đã viết rất nhiều thư nhờ gửi đến phòng khách sạn 1618. Anh cũng chưa từng trả lời cô. Cô thậm chí cũng không biết anh có nhận được hay không. Lúc đầu, cô còn cho là anh không đến thăm cô vì tức giận. Nhưng hai năm trời, đủ cho mọi tức giận tiêu tan. Anh vẫn không xuất hiện, với lý do duy nhất chính là người phụ nữ anh quan tâm thật sự đã trở lại bên anh. Thế giới của anh không còn cần cô nữa. Cô đột nhiên cảm thấy hành vi của mình thật buồn cười. Việc đầu tiên cô muốn làm sau khi ra tù, lại là ôm con đi tìm anh. Cô thậm chí cho là giữa họ vẫn còn cơ hội. Thậm chí, cô còn không đặt tên cho bảo bối, chỉ là vì để sau đó cho anh đặt tên. Thì ra, cô luôn tự lừa mình gạt người. Sự thật đã sớm vơi bày cô luôn tự bị ảo tưởng của chính mình vây hãm. Hai năm trước, cô cũng đã rõ ràng, anh đối xử tốt với cô, chỉ vì cô là đường hân. Thoát khỏi thân phận đường hân, trong lòng anh cô chẳng còn là gì. Hôm nay, đường hân thực sự đã trở lại bên cạnh anh. Kể cả bây giờ, cô có giải thích rõ ràng nguyên nhân vì sao cô giấu giếm anh. Giữa họ cũng chẳng có gì thay đổi, cô chẳng còn gì để mà chờ mong. Đúng vậy, cô cần phải tỉnh lại. Lừa mình dối người mơ mộng suốt hai năm. Thật ra cô cũng biết rõ, sẽ có một ngày mộng đẹp tan vỡ. Cô tỉnh lại từ lâu mới phải. Một tiếng va chạm làm cô hoàng hồn lại. Chưa rõ tình huống thế nào. Một giây sau đó, tiếng con gái gào khóc truyền đến. Thấy con gái vừa đụng đầu vào thành giường, đang dỗ môi khóc lóc. Hạ tử du ôm con lên, đau lòng không thôi. Bảo bối, xin lỗi, xin lỗi con. Cô bé hiển nhiên bị đập đầu rất đau, tiếng khóc cũng không dừng lại vì được hạ tử du phú phe êm ái. Bảo bối, nhìn thấy trán con sưng lên một cục, hạ tử du đau lòng đến rơi nước mắt. Một lúc lâu sau, cô bé khóc mệt, nằm trong lòng hạ tử du ngủ. Nhìn cái trán sưng đỏ của con Hạ tử du tự trách không thôi Cô ôm con gái đang ngủ say sưa Khẽ hôn một cái Giọng nói ngẹn ngào Bảo bối là mẹ không tốt Mẹ không chăm sóc con cẩn thận Cả đêm Hạ tử du không hề chợp mắt Nếu không phải hôm qua bảo bối bị thương Có lẽ cô còn cần thêm thời gian Để nghĩ thông suốt mọi chuyện Bắt đầu từ hôm nay Cô sẽ phải quên đi quá khứ, sống một cuộc sống mới. Thế giới của cô không phải có một mình cô, còn có con gái. Sau khi ra tù, cô chỉ lo cho bản thân mà quên mất không có tiền gửi ngân hàng. Quên mất cô không còn chỗ nào nương tựa. Quên mất con gái cần một cuộc sống lành mạnh, chứ không phải cả ngày trong nhà nghỉ. Hôm nay, thứ cô cần nhất là công việc, chứ không phải tình cảm. Cho đến nay, cô đều sai lầm rồi. Chuyện đã qua, cứ để nó chìm vào quên lãng theo thời gian. Tương lai, cô sẽ làm tất cả để nuôi con lớn lên thật tốt. Vào bữa trưa, Hạ Tử Du ôm con đến phòng ăn của nhà nghỉ. Cô định gọi một phần cơm mẹ con. Khi nhìn thật đơn, cô lại ngừng lại. Cô không ngờ giá cơm ở cái nhà nghỉ rẻ tiền này lại đắt thế. Nếu ngày nào cũng ăn cơm ở đây, e rằng số tiền cô có không đủ dùng trong một tháng nữa. Con gái ăn say sưa ngon lành, lúc cao hứng có thể gọi rõ ràng, mẹ, mẹ. Cô ngửa đầu nói với người phục vụ, xin lỗi, tôi muốn gọi một số trẻ con. Người phục vụ nghe xong rời đi, cô bé cầm thì không chắc, cô nhận lấy chiếc thìa, đút từng miếng cho con. Nhìn vẻ mặt xinh đẹp thỏa mãn của con Cô chưa bao giờ thấy khó chịu như giây phút này Nước mắt đã ngân ngấn Buổi chiều, cô ôm con đứng bên đường chờ taxi Mặc dù không nở, cô vẫn quyết định đưa con gái quay lại trại trẻ mồ cô trong một thời gian ngắn nữa Cô biết thế giới này có lẽ không có người mẹ nào vô dụng như cô Nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác Không phải có thể cam lòng rời xa con Nhưng con gái cần một hoàn cảnh sống tốt Dựa vào năng lực bây giờ của cô Thậm chí cho con ba bữa cơm no ấm mỗi ngày Cô cũng không làm được Đưa con trở lại trại trẻ mồ cô Ít nhất cô có thể đảm bảo Con sẽ được viện trưởng trần chăm sóc hết lòng Cô cũng có thể yên tâm đi tìm việc Cô khẽ hôn lên trán con Bảo bối chờ mẹ tìm được việc Mẹ sẽ đưa con về với mẹ, được không? Cô bé lờ mờ nhìn cô, những lời mẹ nói, bé chẳng hiểu gì cả. ôm chặt con vào ngực, trong lòng cô tràn đầy ái náy với con yêu. Con gái rốt cuộc vẫn phải ở lại trại trẻ mồ côi. Nước ngồi trên taxi, nước mắt của cô không ngừng lấy một giây. Cô nhớ lại hình ảnh khi còn bé, bị mẹ vứt bỏ ở trại trẻ mồ côi. Cô cảm thấy hành vi của mình hôm nay không khác gì mẹ cô năm đó. Nút đèn đỏ, xe dừng lại, tài xế liếc qua gương chiếu hậu, đưa khăn giấy cho cô. Cô à, trên thế giới này không có thất bại nào không thể vượt qua, lau nước mắt đi, tất cả rồi sẽ tốt thôi. Cảm ơn. Hạ tử du không nhận khăn giấy, cảm giác rất mất thể diện, chuyện ánh mắt ướt ác ra ngoài cửa sổ. Cô thật sự không ngờ, giây phút cô quay đầu lại, thì nhìn thấy anh trên chiếc xe đang dừng bên cạnh. Anh ngồi trong một chiếc xe đắt giá, mặc một bộ vest sang trọng, gương mặt anh Tuấn không hề lưu lại dấu vết gì của hai năm qua. Cô nhìn đến mê mẫn, cho đến khi xe khởi động, cô mới hoàng hồn lại. Chiếc xe của anh cũng khởi động cùng lúc, như thể cảm nhận được có ánh mắt nóng rực. Nhìn mình chăm chú, anh hơi nghiêng đầu qua, ánh mắt vô tình liếc qua Hạ Tử Du đang ngồi trong xe taxi. Trong chớp nhoáng, bốn mắt nhìn nhau. Hết chương 82, truyện được phát trên website truyen.motvn.com. Chương 83: Đến chợ lao động tìm việc. Cô nhìn thẳng vào anh, gọi Dịch Kim theo bản năng. Chỉ một giây, Anh đã rời mắt đi, cảm giác xa lạ, như thể họ chưa từng biết nhau. Dịch khiêm, dịch khiêm. Cô ra sức gào lên, nhưng xe của anh không hề có dấu hiệu chậm lại. Cô chán nản dựa vào thành ghế ánh mắt sửng sờ, nhìn bóng xe mỗi lúc một xa. Bỗng dưng, tài xế tốt bụng hỏi thăm. Cô à, có cần đi theo chiếc xe kia không? Mặc dù tốc độ xe mình thua xa. Nhưng trong thành phố hạn chế tốc độ Taxi muốn đuổi theo xe của đàm dịch khiêm Cũng không khó khăn mấy Hạ tử du nuốt lại sự chua sót nơi cổ họng Không cần Được, tài xế không nhiều lời hơn nữa Trở lại nhà nghỉ Hạ tử du ôm chặt thân thể Co ro ở đầu giường Nhớ lại buổi chiều gặp nhau Nước mắt cô lại tuôn rơi lãi chả Cô biết anh nhìn thấy cô Anh nhất định cũng nhận ra cô, nhưng ánh mắt anh có thể bỏ qua cô dễ dàng như vậy sao? Cô gọi anh nhiều như vậy, nhưng họ lại như những kẻ xa lạ, mỗi lúc một cách xa. Anh thật sự đã tống hứa cô ra khỏi cuộc sống của mình rồi sao? Cả đêm nay, cô lại không ngủ. Sáng sớm hôm sau, để khỏi tiếp tục suy nghĩ lung tung ở nhà nghỉ, cô liền sang công ty lân cận tìm việc làm. Cô vẫn cho là với trình độ học vấn, cùng kinh nghiệm làm việc trước đó. Mặc dù không thể có một công việc an nhàn ở một công ty lớn như trước đây, thì ít nhất cô cũng tìm được một vị trí văn thư để duy trì ba bữa cơm no mỗi ngày. Vậy mà, cô quên mất. Cô Hạ, ngại quá, chúng tôi chỉ là một công ty nhỏ. Với trình độ học vấn của cô, công ty chúng tôi không có vị trí nào thích hợp cho cô. Cô Hạ, xin lỗi, công ty chúng tôi không nhận người đã từng phạm tội. Cô Hạ, xin lỗi, xin mời cô đến công ty khác nộp đơn. Cô tự nhiên lại quên mất thân phận hiện nay của mình, một kẻ vừa mãn hạn ra tù. Cô dường như có thể cảm nhận được ánh nhìn khinh bỉ của những người phỏng vấn mình. Trong lòng thầm mắng, cô quả thật không biết gì. Cô không hề chuẩn bị cho tình huống này. Cho nên sau khi phỏng vấn tất cả các công ty, cô đành lúng cuốn đứng trước cửa công ty phỏng vấn cuối cùng. Sự chua xót dâng lên nơi cổ họng. cô cố gắng trợn to mắt mới có thể giữ cho nước mắt không tràn ra. Đúng vậy, làm gì có công ty nào lại muốn thuê một nhân viên đã từng phạm tội chứ? Với thế giới hai năm sau, hình như cô đã sai lạ, không thể nào thích ứng nổi nữa. Có lẽ vì Hạ Tử Du vẫn cứ đứng trước cửa công ty, một nhân viên tốt bụng đến bên cạnh nhắc nhở. Cô Hạ, thật ra thì công ty chúng tôi không phân biệt đối xử với người đã từng phạm tội. Chỉ có điều, tội danh của cô quá mất nhạy cảm đối với chúng tôi. Nếu cô muốn tìm công việc văn thư, e rằng sẽ rất khó khăn. Hay là cô đến chợ việc làm hỏi xem, có lẽ sẽ tìm được công việc thích hợp. Chợ việc làm sao? Đây là một từ chuyên môn xa lạ chừng nào. Đến tận bây giờ, cô chưa từng nghĩ tới. Một người tốt nghiệp đại học nổi tiếng ở Mỹ, lại có thể luân lạc đến mức đường này như cô. Mẹ! Trong đầu lại vang lên tiếng gọi non nớt của con gái. Cô hít sâu một hơi, rồi mỉm cười cảm kích nói cảm ơn với người nhân viên thân thiện này. Chuyện đã đến nước này, cô còn gì để mà đắn đo nữa chứ? Cô cần tiền, nếu không, cô và con gái không thể tiếp tục sinh tồn trong thế giới này được. Lúc quyết định sinh con, cô chắc chắn đã phải nghĩ đến việc sẽ đối mặt với tất cả khó khăn. Cho nên, bất luận gian nan trắc trở đến đâu, cô cũng phải kiên cường đối mặt. Bắt một chiếc xe, cô không hề do dự, bảo tài xế chở cô đến chợ việc làm. Thật sự rất dễ tìm việc ở chợ việc làm. Ở đây không quan tâm trình độ học vấn Bối cảnh ra sao Chỉ giúp người ta tìm được công việc thích hợp Đứng ở hàng dài Cô nhẫn ngại chờ được gọi vào Khi những ánh mắt khác thường ném lên người cô Cô mới biết Thì ra xung quanh cô Không có ai cùng lứa tuổi Tới đây tìm việc Hầu hết đều là người nhiều tuổi Cô đứng ở đây Có vẻ rất kỳ lạ Còn trẻ như vậy Đã đến đây tìm việc Thật là không có tương lai mà Nhìn cô ta gầy tông teo thế kia Liệu có bệnh gì không? Những chuyện liên quan đến cô Bắt đầu xôn xao trái phải Cô chỉ cảm thấy đôi mắt khô khóc Đành cực mi cúi xuống Suốt cuộc đến lượt cô Người phỏng vấn gọi Hạ Tử Du Có Cô lướt qua mọi người Tới trước mặt người phỏng vấn Có lẽ ở chợ việc làm không hỏi hàng nhiều về kiến thức trường lớp. Hạ tử du đột nhiên xuất hiện, cũng khiến người phỏng vấn kinh ngạc. Người đó không chắc chắn hỏi, cô tới đây bán sức lao động sao? Hạ tử du gật đầu, đúng vậy, tôi muốn sớm tìm được một công việc thích hợp. Người phỏng vấn nghi ngờ, quan sát cô, em gái trẻ, em muốn tìm việc có thể vào nội thành, nơi này không có công việc nhàn hạ đâu. Tôi biết rõ, nhưng nếu tìm được việc ở đây, tôi sẽ làm thật tốt Giây phút này, trong đầu cô chỉ có khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu của con gái Vậy cũng được Người phỏng vấn không chấp vấn Hạ Tử Du nữa Chậm rãi hỏi Cô cảm thấy mình thích hợp với công việc gì? Tôi, tôi không biết nữa Hạ Tử Du trả lời Thật ra, tốt nghiệp xong Cô lập tức vào đàm thị làm việc, công việc ở đó và công việc sau này của cô có lẽ là khác nhau một trời một vật. Cho nên, lúc này cô hoàn toàn không biết cô có thể làm gì cả. Người phỏng vấn lại ngước nhìn cô, có lẽ vì thân thể gầy yếu và sắc mặt tái nhợt của cô khiến người phỏng vấn cảm thấy thương hại. Đề xuất một công việc thích hợp cho cô. Tôi nghĩ... Cô nên đến mấy khu nhà cao cấp trong thành phố, chăm sóc phường tược, không có vấn đề gì chứ. Hạ Tử Du lập tức nói ngay, tôi có thể làm được. Nếu không biết, cô có thể học, chỉ cần có công việc là được rồi. Người phỏng vấn gật đầu. Được, bây giờ cô đi vào, sẽ thấy một vị quản gia thuê cô. Cụ thể giờ làm việc thế nào, cô hãy hỏi bà ấy. Được. Hạ Tử Du nhanh chóng đứng dậy Đi tới phòng tiếp khách phía sau phòng khách Hạ Tử Du không ngờ rằng Vì quản gia ngồi trong phòng tiếp khách kia Lại chính là dì lưu Hết chương 83 Truyện được phát trên website truyện.9vn.com. Nhấn subscribe Truyện được phát trên website truyện.9vn.com. Người đọc Hồng Hạnh Chương 84 Biết anh hãm hại bỏ tù cô Giây phút nhìn thấy gì Lưu Hạ tử du giật mình sững sờ Dì Lưu ngồi trên ghế salon lông Cũng không dám tin vào mắt mình Từ từ đứng dậy Đôi mắt già nua Nhìn thẳng vào hạ tử du Bỗng chốc Dì Lưu không dám tin thốt lên Tiểu thư Dì Lưu Hạ tử du gần như không thể khống chế Lao đến bên dì Lưu Dùng hết sức lực ôm chặt người phụ nữ đã từng vô cùng yêu thương cô. Tiểu thư, thật sự là cô. Dì Lưu ngạn ngào, khóe mắt Hạ Tử Du ẩn đỏ, trái tim đau xót. Dì Lưu nhẹ nhàng nâng gò má gầy gò của cô, nhẹ nhàng hỏi, sao cô lại gầy như vậy? Hai năm qua, có phải đã chịu khổ rất nhiều không? Hạ Tử Du không ngừng xua tay, cổ hồng tắt ngạn, khiến cô không thể nói nên lời. Tôi thật sự đơn quá, tôi quên mất hai năm qua, cô ở... Nói đến đây, dì Lưu chợt dừng lại. Tiểu thư, xin lỗi, hai năm qua cũng không thể đến trại giam thăm cô. Hạ tử du cố gắng ngăn lại sự ngạn ngào, nở một nụ cười miễn cưỡng. Con không sao, hai năm qua rất tốt. Dì Lưu nhìn hạ tử du thật kỹ, đau lòng hỏi. Sao cô có thể tốt được chứ? Ở nơi đó hoàn toàn không phải là chỗ của người mà. Hà Tử Du khẽ cười. Tất cả đều đã qua rồi gì Hàng huyên qua loa, dì Lưu hỏi thăm Hà Tử Du. Tiểu thư, sao cô lại đến đây? Con! Hà Tử Du dừng lại một chút, ngay sau đó ra vẻ thoải mái nói. Con tới đây tìm một người bạn. Cô không muốn dì Lưu biết hoàn cảnh khốn khó của mình lúc này. Cô chỉ muốn giữ lại chút tự trọng trước mặt một người lớn mà cô đã từng thương yêu. Dì Lưu cười nhẹ một tiếng. Tiểu thư, tôi chăm sóc cô hơn 10 năm. Bộ dạng cô nói dối, tôi còn không nhận ra sao. Cô đến đây tìm việc làm ư? Hạ tử du giật mình kinh ngạc nhìn dì Lưu. Dì Lưu kéo tay Hạ tử du sang, vỗ nhẹ nhẹ. Bé ngốc, đừng giấu giếm trước mặt dì Lưu. Dì Lưu biết tình cảnh bây giờ của con mà. Hạ tử du ấy nấy cúi đầu. Con xin lỗi, trước đây đã lừa gạt mọi người. Dì Lưu thương tiếc. Chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa. huống hồ, dì Lưu luôn tin con giấu giếm mọi người. Nhất định là rất khổ tâm. Nếu con cần tiền, dì Lưu có thể giúp con. Hạ tử du lập tức xua tay. Không cần, dì Lưu. Mặc dù bây giờ con khó tìm việc, Nhưng con có tay có chân, Có thể tự nuôi sống mình mà. Dì Lưu gật đầu nhẹ nhẹ, Chỉ là bây giờ, Con tìm việc chẳng phải sẽ khiến mình chịu út ức sao? Hạ tử Du bình tĩnh nói, Con không cảm thấy út ức, Con chỉ hy vọng cuộc sống sau này sẽ được yên bình. Lại nói từ đó, Dì Lưu đau lòng thở dài, Cho dù con phạm sai lầm, Tại sao Tổng Giám Đốc lại đối xử với con tàn nhẫn như vậy chứ? Nhắc tới Đàm Dịch Kim, Hạ Tử Du lại nhớ lại cảnh họ gặp nhau hôm qua. Cô hít một hơi thật sâu, nhúng vai thoải mái. Anh ta làm như thế là chuyện đương nhiên, dù sao cũng là do con lừa gạt trước mà. Cô nghĩ là dì Lưu muốn nói, Đàm Dịch Kim chẳng hề quan tâm đến cô. Dì Lưu thoáng kích động. Chẳng lẽ... Trả thù một người, nhất định phải dùng thủ đoạn hãm hại, bỏ tù tàn khốc như thế này sao? Hãm hại bỏ tù ư? Hạ tử du nghi ngờ, nhìn dì Lưu. Vũ biết con bị hãm hại bỏ tù sao? Dì Lưu nhanh mồm nhanh miệng. Tôi vô tình nghe ông chủ nhắc tới. Ông chủ nói, Tổng Giám đốc Đàm đã biết chuyện cô giả mạo tiểu thư Hạ hơn từ lâu, nên đã lập kế hoạch bỏ tù cô. Hạ Tử Du trợn tròn mắt, không dám tin. Dì Lưu, Vũ đang nói gì vậy? Dì Lưu kinh ngạc nhìn Hạ Tử Du. Cô không biết những chuyện này sao? Hạ Tử Du khổ sở lắc đầu. Kế hoạch bỏ tù là thế nào? Dì Lưu, Vũ có thể nói sợ với con không? Nhìn vẻ mặt mờ mịch gấp gáp của Hạ Tử Du, lúc này dì Lưu mới ý thức được Hạ Tử Du không hề biết chuyện của hai năm trước. Dì Lưu nhẹ nhàng, "Tiểu thư, cô thật sự không biết gì sao?" Hà Tử Du lay nhẹ thân thể của Dì Lưu, khẩn cầu. "Dì Lưu, vú đã nhìn con lớn lên, con biết đã từng làm việc sai lầm khiến mọi người thất vọng, nhưng con thật sự có rất nhiều điều nghi ngờ, con rất muốn vú giải đáp cho con. Vừa rồi, vú nói đàm dịch phim là kế hoạch bỏ tù con, rốt cuộc là như thế nào?" Di lưu do dự chốc lát, cuối cùng vẫn kể lại chuyện đàm dịch khiêm hãm hại bỏ tù cô năm đó. Sau khi nghe xong, Hạ Tử Du sững sờ rất lâu, dần dần lệ che phủ đầy mắt cô. Di lưu lo lắng gọi Hạ Tử Du đang trong trạng thái mất hồn. Tiểu thư, tiểu thư, cô đừng làm tôi sợ. Cô bị làm sao vậy? Rất lâu sau, Hạ Tử Du mới hoàn hồn. Đôi mắt mơ hồ mờ mịch Nhìn dì lưu Như thể dùng tất cả sức lực kiềm chế Sự chua xót Khóc khẩn cầu dì lưu Dì lưu Phú có thể giúp con một chút không Con muốn gặp anh ta Con muốn hỏi anh ta cho rõ Dì lưu vội vàng lau nước mắt cho hạ tử du Cô bán ngốc Đừng khóc Tôi sẽ nghĩ cách Cùng lúc đó Trong biệt thự sang trọng bắt giao Trong vườn Đàm dịch khiêm nhàn nhã, ngồi trong chiếc ô che nắng. Trong tay anh là chất lỏng màu đỏ dập dần trong ly rượu, con mắt đen nhánh nhìn xa xăm. Thành phố Y không hề nhỏ, nhưng cô và anh lại dễ dàng chạm mặt như thế. Hai năm không gặp, mái tóc dài đen nhánh xuông mượt của cô đã biến thành mớ tóc khô vì thiếu chất. Làn da không còn trắng nõn như tuyết giống ngày xưa. Cuôn mặt cũng tái nhợt, Cơ thể như chưa từng tao nhã xinh đẹp, gầy yếu như một tờ giấy. Anh không ngờ, chỉ với một cái liếc mắt, anh lại có thể nhớ nhiều đến vậy. Trong đầu óc của anh lúc này, lại vang lên tiếng gọi gấp gáp của cô trong taxi. Dịch kim dịch kim Anh nghĩ, thứ duy nhất không thay đổi, vẫn là chất giọng không màn danh lợi của cô. Đột nhiên, cổ anh được một người thân mật ôm lấy từ đằng sau. Một giọng nói dễ nghe thì thầm bên tay. Dịch khiêm, sao anh lại ngồi một mình ở đây? Đàm dịch khiêm nâng ly rượu trong tay, khẽ nhấp một ngụm, không nói gì. Người đó đi đến trước mặt đàm dịch khiêm, cướp ly rượu đỏ đi, không bằng lòng chua mỏ. Người ta đang nói chuyện mà anh chẳng thèm để ý. Đàm dịch khiêm ngước mắt liếc nhìn đường hân. Chẳng phải em nói mấy ngày nay. Phải ở nhà họ Hạ với cha mẹ sao? Hết chương 84 Chuyện được phát trên website vn.com Chương 85 Cô tìm gặp anh Hạ tử du ngước mắt nhìn dung nhan anh tuấn không cảm xúc của anh Chậm rãi sải bước đi về phía anh Đường hân lẩm bẩm Người ta chẳng phải cố gắng dành thêm thời gian cho anh đấy thôi. Một tay đàm dịch khiêm kéo đường hân vào ngực. Đôi môi lạnh lẽo, áp sát vào môi của đường hân. Đôi môi đỏ hồng, đang cong lên của cô. Con mắt đen mê ly, nhìn cô đầy sâu xa. Định thế nào? Hơi thở nam tính nóng rực, phả lên mặt cô. Cô hiểu rõ lời nói đầy hàm ý của anh. Vội vàng đưa tay khước từ, đẩy anh ra. Ghét anh ghê Đàm dịch Kim thấy cô đã rời khỏi ngực mình Nâng ly rượu lên Bình thản nhấp một ngụm Đường hân nhìn biểu tình khôi phục bình tĩnh của đàm dịch khiêm Nhỏ giọng hỏi Anh không giận chứ Đàm dịch khiêm không nói gì Đường hân thu hồi vòng tay ôm cổ anh Thì thầm Trước đây anh cũng không phản ứng như hôm nay Đúng vậy Hai năm qua Đây là lần đầu tiên anh mập mờ với cô như vậy. Thật ra, hai năm trước, cô cũng đã từng yêu cầu anh không phát sinh quan hệ trước hôn nhân. Cô thật sự không ngờ đàm dịch khiêm lại tôn trọng cô như vậy. Hai năm qua, đừng nói là cùng giường chung gối, ngay cả một cái hôn môi cũng không. Nhưng anh vẫn che chở, cần chiều cô như cũ. Cho nên, phản ứng hôm nay của anh khiến cô thấy rất xa lạ. Thậm chí chưa kịp đáp lại. Anh để ly rượu xuống đứng lên. Anh bảo tài xế đưa em về nhà họ hạ. Chiều anh còn có việc. Đường Hân vội vàng đuổi theo. Anh không phải giận thật chứ. Dịch Kim, thật ra thì... Nếu anh muốn, tối nay chúng ta... Chúng ta có thể mà. Không ai biết, nếu hai năm trước, Không phải sức khỏe không cho phép, Cô sẽ không dùng cái cố hoang đường. Muốn dành lần đầu tiên cho đêm tân hôn Càng không lùi hôn lễ Mà cô mong chờ nhất Đến tận 2 năm sau Hôm nay Thân thể cô đã lành lặng Cô không còn gì phải băng khoăn nữa Đàm dịch khiêm dừng bước Nói chậm rãi Anh không giận Đường hân cuối thấp đầu Ngượng ngùng xoắn ngón tay Vậy Đàm dịch khiêm dịu dàng ôm vai cô Nếu đây là chuyện em mong đợi từ đầu thì chờ đến đêm tân hôn đi. Đường Hân gật đầu bất đắc dĩ. Vậy được rồi. Đàm dịch khiêm hôn nhẹ lên má cô. Em ngoan ngoãn trở về nhà họ hạ, anh còn có việc phải đi, mai anh sẽ đến nhà họ hạ đón em. Đường Hân khéo léo gật đầu. Được. Khách sạn tứ quý, tại phòng 1618. Quản lý khách sạn mở cửa phòng cho đàm dịch khiêm. Tổng Giám Đốc Đàm Mặc dù 2 năm chưa về nước Nhưng chúng tôi vẫn giữ căn phòng này cho ngài Ngài có thể yên tâm ở Chúng tôi đều quét dọn hàng ngày Đàm Dịch Kim khẽ gật đầu Được Quản lý khách sạn xong việc rời đi Anh ngồi lên ghế salon trước giường Đưa mắt nhìn cảnh đêm sực rỡ của đô thị phòng hoa Gần như đã 2 năm Anh chưa nhìn ra ngoài Từ cửa sổ sát đất này Thì ra Công cảnh vẫn vậy. Tối nay, không biết ma sư quỷ khiến thế nào, anh lại đi đến khách sạn này. Hai năm trước, anh đã từng nói không bao giờ muốn quay lại đây nữa. Anh nhìn tất cả những thứ quen thuộc xung quanh, hình ảnh Hà Tử Du đột nhiên hiện lên rất nhiều. Trên giường, cô ôm anh ngủ, dáng vẻ say sưa, đình tĩnh đáng yêu, hình như còn chảy cả nước miếng nữa. Hình ảnh chiếc giường lớn vắng vẻ đưa anh về với thực tế. Đang định đưa mắt đi chỗ khác. Đôi mắt nhạy bén lại liếc thấy trên tủ đầu giường có một cái túi dày cộm. Anh đứng dậy đến bên tủ. Lúc này mới phát hiện trong túi có một chồng thư sạch sẽ được xếp ngay ngắn. Những bức thư rõ ràng đến từ trại giam vì có dấu của bưu điện trại giam nữ. Bên ngoài phong thư là nét chữ phụ nữ. Ghi ba chữ Đàm dịch khiêm Anh lật chồng thư Phát hiện tất cả đều gửi cho mình Có lẽ có đến vài chục bức Tim anh đập mạnh hơn Cầm đại một bức thư trong đó lên Trên tất cả các phong thư Gần như đều mang theo hơi thở của cô Lúc mở bức thư ra Anh vẫn mơ hồ cảm nhận thấy Mùi thơm nhẹ nhẹ của cô Dịch khiêm Đây đã là bức thư thứ 32 Em viết cho anh rồi Sao anh vẫn chưa đến gặp em? Dịch khiêm, hôm nay em mệt quá. Nếu lúc này có anh bên cạnh thì tốt biết mấy. Dịch khiêm, mọi người đều nói hôm nay em đã đi qua quỷ môn quan, Nhưng em không hề sợ hãi, bởi vì còn có một sinh mệnh khác, phụ thuộc vào cuộc sống của em. Đây là ngày vui vẻ nhất của em, kể từ ngày vào tù. Dịch khiêm, em thật sự muốn ra khỏi trại giam. Bất luận anh có còn ở thành phố Y hay không Sau khi ra ngoài Em sẽ đến tìm anh Nếu anh đọc được những bức thư này Hy vọng anh sẽ chờ em Em biết là bây giờ Có lẽ anh đã có tình yêu mới Em không quấy rầy anh nữa Em chỉ muốn chính miệng Giải thích hết mọi chuyện với anh Anh chỉ mở tầm 6-7 lá thư Nhưng lá nào dường như cũng thấm đậm vết nước mắt Để những bức thư này xuống Anh đứng dậy mở cửa sổ ra Vẫn thả mình vào trầm tư như trước Hôm sau Đàm dịch khiêm lái xe đến nhà họ hạ Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên Anh nhấn nút trả lời Trong điện thoại là giọng nói réo sắc của đường hân Dịch khiêm Anh đã đến chưa Ba mẹ muốn tối nay chúng ta ăn cơm ở nhà Đàm dịch khiêm nhẹ nhàng nói Anh đang trên đường Sắp đến rồi Được Đàm Dịch Khiêm cướp máy, đúng lúc này anh phát hiện một cô gái gầy yếu mong manh đang đứng đằng trước. Anh chạy xe chậm lại, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Gần như chỉ liếc mắt, anh cũng nhận ra cô, Hạ Tử Du. Hạ Tử Du đứng giữa đường không nhúc nhích, bởi vì đây là con đường duy nhất để đến khu nhà cao cấp của nhà họ Hạ. Cuối cùng, Đàm Dịch Khiêm cũng dừng lại. Lặng lặng nhìn anh trong xe Hạ tử du cảm giác trái tim mình Như bị lăn trì đau đớn Đàm dịch khi mở cửa xe Đi xuống Hết chương 85 Chuyện được phát trên website Chuyện trái trên website Truyện.1vn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 86 Sốt cuộc cũng nhận được đáp án Anh ta vẫn như xưa Cao ngất tuấn lãng Còn cô trở nên ốm yếu Bởi vì hai năm tai họa giam cầm Anh ta nhìn cô đi về phía mình Ánh mắt dần dần trầm súng Cuối cùng cô đứng cách anh không đầy một mét Hương nước hoa nhẹ nhẹ Hoa cũng hơi thở nam tính Quanh quẩn nơi chóp mũi Hơi thở này vẫn khiến người ta mê luyến như trước kia Khiến người ta có cảm giác an toàn khiến người ta ỉ lại. Hai năm qua, cô luôn luôn hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại anh. Thậm chí, cô đã mơ tới cảnh hai người họ trùng phùng trong khung cảnh lãng mạn vô số lần. Cô sẽ không để ý tới bất kỳ thứ gì khác mà chạy tới ôm anh thật chặt, kể với anh những út ức mà cô phải chịu trong suốt hai năm qua. Đúng vậy, lúc này, Cô thật sự muốn giang tay ôm anh thật chặt. Hai năm cô phải trải qua cuộc sống rất khó khăn. Cô muốn cho anh biết cô đã đợi anh hơn 700 ngày. Cô cũng muốn hỏi anh vì sao anh không tới thăm cô dù chỉ một lần. Rất nhiều, rất nhiều điều từ đáy lòng cô đã chuẩn bị từ lâu để nói với anh. Nhưng lúc này khi đối diện với anh trong gan tấc Mà cô còn không có dũng khí để bước đến gần anh hơn Ánh mắt của cô và anh chạm nhau Có thể dễ dàng nhìn thấy Trong đáy mắt cô ẩn giấu sự đau thương Cô gắng hết sức để kiềm chế nước mắt Bỗng nhiên, cô ngây thơ đưa tay lau đi những giọt lệ miệng cưỡng nén khóc mỉm cười Đã lâu không gặp Đàm dịch khiêm không lên tiếng Ánh mắt vẫn nhìn cô đầy thâm trầm Cô đứng thẳng người, cất giọng bình tĩnh. Ngày em được thả tự do, có đến đàm thị tìm anh, nhưng mà nghe nói hai năm qua anh sống ở Mỹ, gần đây mới trở về. vẻ mặt anh ta vẫn lạnh lùng như cũ, môi mỏng khẽ cong lên hờ hững nói. Nói vào chủ đề chính đi. Giọng nói của anh hiện giờ đã khác trong trí nhớ của cô. Cô nhớ giọng nói vừa trầm ấm, vừa bá đạo. Vừa dịu dàng của anh, mà nay lạnh lùng xa cách, không mang theo chút cảm xúc nào, như thể băng tuyết mùa đông khiến người ta không có cách nào đến gần. Biết anh luôn là người thông minh, cô gật nhẹ đầu, cố gắng nuốt nghẹn ngào, bình tĩnh nói. Em chỉ muốn hỏi anh, anh biết được thân phận thật sự của em từ khi nào? Chuyện tới nước này, đàm dịch khiêm cũng không cần phải giấu giếm nữa. Ngay từ khi mới bắt đầu cho đến cuối cùng. Hạ tử du mở to đôi mắt kinh ngạc, nhìn vẻ mặt bình tĩnh, không biến sắc của anh. Lúc này đây, cô mới biết chỉ có mình là ngu ngốc. Cho nên anh mới thay đường hân trả thù em, đặt bẫy từng bước dụ em bước vào sao? Đáp án đã quá rõ ràng, không cần thiết đi hỏi, nhưng cô vẫn muốn nghe câu trả lời từ chính miệng anh. Cho dù vậy, sẽ làm cô càng thêm đau lòng. Cho dù cô sụp đổ hoàn toàn, vẫn muốn hỏi anh. Anh đáp hời hợt, dường như nói ra một từ không quan trọng. Phải. Nói cách khác, trả thù mới là mục đích anh tiếp cận em sao? Từ việc em bị trưởng phòng lâm dẫn tới quán rượu hôm đó, cho tới sau này yêu thương nhau, đính hôn, kết hôn, tất cả đều là do anh sắp đặt sẵn ư. Cánh môi của Hà Tử Du nhợt nhạt, trước mắt cô là người đàn ông cô vẫn còn yêu, nước mắt đau thương cứ thế trực trào ra. Cô đến tìm tôi, coi như cũng nhận được đáp án rõ ràng rồi. Anh ta không hề có ý phủ nhận. Vậy ba tháng chung sống cùng nhau kia, anh có cảm tình gì với em không? Hà Tử Du nhẹ giọng hỏi anh. Giây phút này cô rất muốn biết được điều đó. Một giây trần chừ sau đó anh kiên quyết nhìn cô mà thốt xa hai từ. Không có. Không, em không tin. Cô lắc mạnh đầu. Tôi tưởng rằng trải qua hai năm trong trại giam cũng đủ để cô tiếp nhận sự thật này rồi chứ. huống chi, cô có phải để ý đến vấn đề này sao? Hai năm trước, cho dù là tôi không có cảm tình gì với cô, cô vẫn ở bên tôi với thân phận đường hân ngữ điệu của anh mang đầy vẻ chăm chọc. sốc cuộc, cô cũng không thể kìm nén nổi nước mắt. cô đột nhiên cười, cười đến chăm chọc, cười đến thê lương. cứ nhìn anh như vậy, hồi lâu mới lên tiếng. cho nên anh có thể tùy ý làm giả chứng cứ tôi tham ô công quỹ, đẩy tôi vào vòng lao lý. cô cười đau khổ, khiến trái tim anh dâng lên cảm giác u buồn. Lần đầu tiên, anh không thể ung dung đối diện với một người phụ nữ đang khóc Chỉ muốn nhanh chóng cách xa cô Tôi nghĩ không cần thiết phải trả lời bất kỳ vấn đề gì của cô nữa Xin lỗi, tôi còn có việc Khi anh xoay người bước vào xe Tay cô bỗng ra sức chặn cửa xe lại Anh dừng lại, đưa mắt nhìn cô Cô chợt xí tay chặt thành nắm đắm, đánh vào ngực anh Dường như cô đã đánh bằng hết sức lực Đàm dịch khiêm Tại sao anh có thể đối xử với tôi như thế Sao anh có thể độc ác như thế Xoay tôi như trong chóng Ở trong trại giam Tôi còn tưởng anh chỉ đang giận dỗi với tôi Anh giữ chặt hai tay đang làm loạn của cô Lạnh lùng nói Đủ rồi Cô có ngày hôm nay Là do mình gieo gió gặt bảo Không liên quan đến bất kỳ ai Cô ngơ ngẩn, giật mình nhìn người đàn ông lạnh lùng mà cô nhung nhớ suốt hai năm qua. Lòng chua xót, anh nói tôi gieo gió gặt bão sao? Anh hất mạnh tay cô ra, môi mỏng lạnh lùng, cất giọng quyết tuyệt. Đừng bao giờ ra vẻ người bị hại đứng trước mặt tôi. Cô hãy nhớ, nước mắt của cô không đáng tiền. Nếu như muốn tranh thủ đồng tình, không bằng hãy để dành nước mắt cho nửa đời cơ cực vất vả của cô đi. Không ngờ, anh ta có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy. Cô buông thỏng hai tay, thân thể gần như không thể đứng vững. Anh ta bước vào xe, đóng cửa thật mạnh. Cô mơ hồn, đôi mắt đẫm lệ. Giây phút này, cô vô cùng bi thương, như một kẻ vô hồn. Anh ta kéo cửa kính xe lên, đạp mạnh ga vọt đi nhanh chóng. Chiếc xe lao đi, cuốn theo cơn gió khiến cô không thể đứng vững, mà lão đảo vài bước. Thân thể gầy yếu của cô, thiếu chút nữa ngã xuống. Anh ta nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô lão đảo người không đứng vững, muốn đạp phanh xe dừng lại theo bản năng. Nhưng lúc này, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh tấm lưng chằn chịch vết thương của đường hân. Cuối cùng, anh lại nắm chắc tay lái nhấn ga đi thẳng. Cô nhìn theo chiếc xe dần biến mất, Thân thể mềm yếu càng lúc càng không chống đỡ nổi, cuối cùng, trước mắt cô tối sầm, không còn sức lực mà ngã xuống giữa đường. Một chiếc xe hạng sang đột nhiên phanh gấp lại, tài xế sợ hãi nhìn ông chủ ngồi phía sau, Dày dặt lên tiếng. "Tổng giám đốc Kim, hình như phía trước có người." Người đàn ông nhẹ giọng, "Xuống xem đi." Tài xế vội xuống xe, bỗng dưng Tài xế luống cuốn quay lại xe báo cáo. Tổng giám đốc Kim là một phụ nữ ngất trên đường. Hết chương 86, truyện được phát trên website truyện.vn.com Chương 87, khóc đến tay nát cõi lòng. Hôm sau, sáng sớm, ánh Bình Minh chiếu vào phòng làm Hạ Tử Du còn đang ngái ngủ, chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt cô, chính là lọ hoa trắng, bức tường trắng và cách bài trí rất nhẹ nhàng của một căn phòng. Cô gắn ngượng muốn đứng dậy, nhưng lại cảm thấy đầu óc mơ hồ và đau nhất. Vừa đi vào phòng bệnh, viện trưởng Trần nhìn thấy cô đang gắn ngượng muốn xuống giường, vội vàng chạy tới đưa tay đỡ Hạ Tử Du. Hạ à, thân thể con còn yếu không thể xuống giường. Hạ Tử Du yếu đuối bị đưa về giường bệnh. Cô nhìn viện trưởng trần của trẻ mồ côi, không khỏi thắc mắc. Viện trưởng, sao con lại ở đây? Viện trưởng trần kéo chân cho cô, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sát khí của cô, đau lòng nói. Nghe nói con ngất xỉu giữa đường, là một người có lòng tốt, đã đưa con đến bệnh viện. Trong di động của con, chỉ có số điện thoại của bác, cho nên bệnh viện đã báo cho bác. Con ngất xỉu sao? Lúc này, Trong đầu mới thoáng nhớ lại chuyện hôm qua, hai tay cô vô thức nắm chặt ga giường. Viện trưởng Trần khẽ thở dài. Lúc con sinh em bé, ngay cả người chăm sóc cũng không, cho nên thân thể mới yếu ớt như vậy. Bác sĩ nói con thiếu dinh dưỡng, sau này con nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân. Bác đã đun canh dinh dưỡng, con cố gắng ăn một chút cho lại sức. Viện trưởng Trần múc chén canh cho cô, sau đó đỡ cô ngồi dậy. Uống chút canh đi Hạ tử du không muốn uống chút nào cả Cô căng thẳng kéo tay viện trưởng trần Bà bảo đâu à Viện trưởng trần vỗ vỗ vai Hạ tử du an ủi Con bé không sao Đang ở viện có cô tả chăm sóc rồi Viện trưởng trần ân cần đưa canh tới miệng cô nói Uống chút canh đi Thân thể con yếu ớt Cứ tiếp tục như vậy sẽ không được đâu hà tử du miễn cưỡng chống đỡ thân thể dựa vào đầu giường Đôi mắt trắng bệch khẽ mất máy Viện trưởng đã làm phiền tới bác rồi Nhưng con thật sự không uống nổi Viện trưởng trần đau lòng, nhướng mi Không uống được cũng phải uống Con không tự chăm sóc tốt cho bản thân Sau này làm sao có thể chăm sóc cho bảo bảo chứ Đúng vậy, cô không chỉ có một mình Cô còn có bảo bảo đang chờ cô chăm sóc Hà Tử Du khẽ gật đầu, dạ. Viện trưởng Trần nhìn Hà Tử Du uống hết bát canh, mới mỉm cười hài lòng. Như vậy mới ngoan. Hà Tử Du khom người cảm kích Viện trưởng Trần. Viện trưởng, cảm ơn bác đã chăm sóc cho con. Viện trưởng Trần mỉm cười ôn hòa. Đừng nói cảm ơn với bác. Tôn chỉ của trại trẻ mồ côi là giúp đỡ tất cả mọi người. Huống chi con còn phải nuôi con. Cũng dễ dàng gì đâu Hạ tử du chỉ có thể không ngừng được Mà nói xa hai từ cảm ơn Đúng rồi Con đưa bảo bảo về trại trẻ mồ côi Nói muốn đi tìm cha của nó Sốt cuộc đã tìm được chưa Viện trưởng trần ân cần hỏi hang Hạ tử du yên lặng Cô nên nhớ Nước mắt của cô không đáng tiền Nếu như muốn tranh thủ đồng tình Không bằng hãy dành nước mắt cho nửa đời cơ cực còn lại của cô đi. Bên tay cô lại vang lên những lời lạnh khóc tuyệt tình của đàm dịch khiêm. Hạ tử du không khỏi cay cay sống mũi, hai mắt nhanh chóng đỏ hoe. Viện trưởng trần nhìn thấy hốc mắt phím đỏ của cô, căng thẳng nói, hả con làm sao vậy? Hạ tử du giả bộ không sao, lắc đầu. Viện trưởng trần quan tâm hỏi, con không tìm được cha của đứa nhỏ sao trong phút chốc Hạ tử du như sụp đổ cúi đầu mà lên tiếng đau khổ viện trưởng sau này con không bao giờ muốn nhắc tới anh ta nữa không bao giờ chỉ nghĩ tới anh ta một giây một phút cũng đủ khiến cô cảm thấy đau lòng cô chỉ hận không thể chôn vùi bản thân ở một nơi không ai biết ngủ say sẽ không còn cảm thấy bất kỳ khổ đau nào nữa Viện trưởng Trần liền ôm Hạ Tử Du vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi. Được, được, sau này sẽ không nhắc tới anh ta nữa. Viện trưởng Trần cũng không ngờ Hạ Tử Du lại bị kích động như thế, dường như không thể trải qua sự đau khổ thế này. Hạ Tử Du vùi trong ngực Viện trưởng Trần, cảm thấy ấm áp, xúc động vô cùng. Sốt cuộc, không kìm nén được mà khóc thành tiếng. Viện trưởng... Con thật sự mệt mỏi quá Con sợ không chống đỡ nổi Từ khi bị mẹ đưa vào trại trẻ mồ côi Bắt đầu từ đó Con đã biết bản thân không thể sánh Với những đứa trẻ con nhà bình thường khác Con vẫn dè dọc mà sống Không hy vọng cuộc sống có cao sang giàu có Nhưng mà Tại sao ông trời lại cứ thích đùa cợ con Hết lần này đến lần khác như vậy Con không ham cuộc sống vinh hoa Hay thân phận tôn quý cũng không chiếm đoạt thứ thuộc về người khác, con chỉ cố gắng muốn người thân sống vui vẻ thôi mà. Mặc dù, viện trưởng Trần không hiểu Hạ Tử Du đang nói gì, nhưng bà tình nguyện yên lặng lắng nghe cô, cho cô chút bầu tâm sự. Con chưa từng nghĩ sẽ gặp anh ta, con biết anh ta cao cao tại thượng, còn con chỉ là một đứa trẻ mồ côi hèn mọn, con không có tư cách thích anh ta. Nhưng mặc dù biết anh ta không yêu con Con chỉ ở bên anh ta với phận thế thân Con thật ngu ngốc còn muốn kết hôn với anh ta nữa Biết rõ việc con bị bắt giam có liên quan tới anh ta Biết rõ hai năm qua anh ta chẳng thèm quan tâm tới con Nhưng lòng con lại tìm một lý do để thuyết phục chính mình biện hộ cho anh ta Không có chuyện gì, không có chuyện gì nữa rồi Viện trưởng Trần không ngừng vỗ về tấm lưng rung rẩy vì nứt nở của Hạ Tử Du. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói Hạ Tử Du đã dần trở nên yếu ớt trong tiếng nứt nở. Lần đầu tiên, con thích một người, còn cho rằng anh ta sẽ ở bên mình suốt đời. Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Viện trưởng Trần lo lắng hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói, cô ấy không còn gì đáng ngại. Cái chính là cần nghỉ ngơi một thời gian Được rồi Sau khi bác sĩ rời đi Viện trưởng Trần ngồi bên giường Lặng lặng nhìn Hạ Tử Du Trên gương mặt của cô Còn động lại nước mắt chưa khô Đây là lần đầu tiên Viện trưởng Trần thấy cô khóc thúc thích Đến tan nát cõi lòng như vậy Cho dù hồi còn sống trong trại giam Bị các tù nhân khác bắt nạt Chế nhạo Cho dù khi sinh con khó khăn gặp nguy hiểm Hạ Tử Du cũng chưa từng rơi nước mắt. Một cô gái kiên cường như vậy, nếu không gặp đã kích rất lớn, sẽ không thể nào để lộ vẻ yếu đuối như vậy. Rốt cuộc, đó là người đàn ông thế nào có thể đẩy cô đến bước đường tuyệt vọng như vậy chứ? Hết chương 87. Chuyện được phát trên website vn. Chuyện được phát trên website truyen.most.vn.com. Người đọc Hồng Hạnh Chương 88 Anh biết được họ có con gái Bên trong nhà họ hạ Đường Hân ngồi trên ghế sofa trong phòng Không ngừng bấm gọi một dãy số Xin lỗi Số mấy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được Xin quý khách vui lòng gọi lại sau Bên tai lại truyền đến giọng nói chán ngắt kia Đường Hân tức giận tắt điện thoại Trầm ngâm một lúc Đường Hân lại bấm gọi một dãy số khác. Điện thoại vang lên giọng nói khàn khàn của người đàn ông. Vâng, đường tiểu thư. Đường Hân bình tĩnh, lên tiếng lãnh đạm. Chuyện tôi bảo anh điều tra thế nào rồi? Người đàn ông trả lời kính cẩn Hạ tử du đã ra tù được bốn ngày. Đường Hân vắt chéo chân, bình tĩnh nói. Tôi muốn nghe kết quả cụ thể hơn. Sau khi ra tù... Mọi hành động của cô ta hết sức bình thường, nhưng mà... Đường Hân dường như cảm nhận được điều xấu, nhạy cảm hỏi. Nhưng mà cái gì? Ngày hôm qua Tổng Giám Đốc Đàm và cô ta gặp nhau. Cái gì? Chuyện này hình như là do quảng gia lưu nhà cô sắp xếp. Đường Hân kiềm chế cơn tức, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh có nghe thấy cuộc nói chuyện giữa họ không? Cô biết đấy. Tôi không thể đứng gần họ, nhưng tôi nhìn thấy họ có xảy ra tranh chấp. Sau đó Hạ Tử Du ngất xỉu trên đường. Đường Hân chờ căng thẳng. Vậy lúc đó dịch khiêm ở đâu? Người đàn ông tiếp tục thuật lại. Tổng giám đốc đàm cắt xe một chỗ khuất, chờ tới khi có người qua đường tới cứu Hạ Tử Du mới rời đi. Khốn kiếp, khốn kiếp. Đường Hân mắng hai tiếng liên tiếp. Đột nhiên nghiến răng gần từng tiếng với người đàn ông kia. Tôi muốn anh theo kế hoạch trước đây, mau chóng hành động. Tóm lại, tôi muốn mọi chuyện ổn thỏa trước khi tôi kết hôn. Tôi muốn hạ tử du và đứa con do cô ta sinh ra, hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Được, tôi sẽ mau chóng xử lý. Đường hân bực tức, ném chiếc điện thoại vào góc tường. Gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, giờ này trở nên méo mó. Khách sạn Tứ Quý, phòng 1618 Trên mặt bàn, điện thoại di động cuối cùng không còn rung nữa Anh mệt mỏi dựa lưng vào sofa, nhẹ nhàng nhắm mắt Nhắm mắt lại, trong đầu anh lại tràn ngập hình ảnh của cô Từ đêm qua tới giờ, hình ảnh cô út ức rơi lệ Cứ hiện hiện trong đầu anh, không thể xua đi Tim anh sao phải phiền toái không thể bình tĩnh như vậy chứ Cũng bởi vì trong trí nhớ anh Cô không phải là người phụ nữ yếu đuối Hay rơi lệ như thế Trái tim anh đau nhói Ánh mắt lơ đảng dừng lại Ở những đồ vật đặt trên tủ đầu giường Trong đầu anh lại nhớ tới cô Nhớ tới câu nói của cô Tất cả mọi người nói Hôm nay em vừa trở về từ cõi chết Nhưng em không hề sợ hãi Bởi vì sau này Trong cuộc đời em sẽ có thêm một sinh mệnh nữa Không biết vì sao, anh tương đối nhạy cảm với những lời này. Đúng lúc này, chị Dư cho đàm dịch khiêm biết có điện thoại gọi tới. Tổng giám đốc, chuyện hôm trước muốn tôi điều tra đã có kết quả. Đúng như ngài đoán, một năm trước, Hạ Tiểu Thư đã sinh con gái của ngài ở trong tù. Chết tiệt! Đàm dịch khiêm trầm tĩnh như thế lại mất khống chế chửi thời một tiếng. Chị Dư thử do xét hỏi. Tổng giám đốc, tôi có nên sắp xếp để Hạ Tiểu Thư tới gặp ngài không? Không cần, tôi tự biết phải làm gì. Cứt máy, đàm dịch khiêm vội vàng cầm áo khoác trên sofa lên. Cùng lúc đó, tại bệnh viện, viện trưởng Trần đỡ Hạ Tử Du xuống giường. Bác sĩ nói con cần nghỉ ngơi trong bệnh viện, thêm một ngày, con không nghe lời, ra ngoài ngộ nhở thân thể là yếu ớt hơn, thì phải làm thế nào? Hạ tử du không quan tâm, cười nói Con không sao, con biết rõ thân thể của mình Sau này con sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn Có lẽ sau khi sinh con xong Không được chăm sóc tốt Cho nên sức khỏe của cô Thật sự kém hơn trước rất nhiều Viện trưởng trần thở dài bất đắc dĩ Vậy cũng tốt Thân thể con chưa hồi phục hẳn Thì con cứ ở lại trại trẻ mồ côi Thêm một thời gian đi Hà Tử Du lập tức lắc đầu Không được, con đã tìm được một công việc tốt Ngày mai con sẽ đi làm Vậy con sẽ ở đâu? Viện trưởng Trần lo lắng Ở đó có ký túc xá dành cho nhân viên Con sẽ ở cùng đồng nghiệp Cô cố tình không nói đến tính chất công việc Chỉ an ủi viện trưởng Trần Viện trưởng Trần gật đầu Được rồi, trẻ trẻ mồ côi không giữ con được Con cũng cần một công việc Con yên tâm, bác sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt. Hạ Tử Du ngồi ở mép giường, khẽ mỉm cười. Thu dọn đồ đạc xong, viện trưởng Trần nói với Hạ Tử Du. Con đợi một chút, bác đi làm thủ tục xuất viện. Hạ Tử Du kéo tay viện trưởng Trần. Viện trưởng, bác đã giúp đỡ con quá nhiều, con hy vọng con có thể tự trả số tiền viện phí. Viện trưởng Trần vỗ tay Hạ Tử Du. Cười hiền hậu Mặc dù tiền lương ở trại trẻ mồ côi không nhiều lắm Nhưng để trả viện phí hai ngày nằm viện cho con Thì bác không thiếu Nếu con cảm thấy đau lòng Vậy đợi sau này kiếm tiền Rồi trả lại cho bác Hạ tử du hết sức cảnh kích viện trưởng trần Nhưng cũng chỉ biết dùng hành động để biểu đạt Sau khi viện trưởng trần rời đi Hạ tử du mệt mỏi dựa vào đầu giường Vì thân thể quá suy yếu Mấy mắt dòng triểu nặng. Trong căn phòng tĩnh lặng, chợt vang lên. Có phải cô định giấu giếm chuyện tôi đã có con cả đời không? Cô nghe được giọng nói quen thuộc, đột nhiên giật mình mở mắt ra. Cô còn tưởng rằng mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng. Mở mắt ra, lại thấy trước mắt chính là người đàn ông mà cô không hề chuẩn bị tinh thần để đối mặt lần nữa. Thân thể rõ ràng bị chấn động. Anh nhìn cô chăm chú, rõ ràng không phải bằng thái độ hung hăng nạt nộ, nhưng ngữ điệu lại không thể che giấu ghi chất hơn người. Con ở đâu? Anh nhìn từ trên xuống, đôi mắt sáng quắc làm cô cảm thấy như gai nhọn, đâm vào sóng lưng. Cô biết chỉ còn cô để lộ chút sợ hãi, thì anh ta nhất định sẽ nhìn thấu tâm tư cô. Vì vậy, cô bình tĩnh hướng mắt nhìn lên. Tôi không hiểu anh nói gì. Anh ta thấp giọng nói gần như cảnh cáo. Hạ tử du, đừng mong lừa gạt được tôi. Cô biết nói dối anh ta cũng vô dụng, cho nên cô định im lặng không nói gì thêm. Lúc này, vừa làm thủ tục xuất viện xong, viện trưởng trần đi vào phòng bệnh, vui mừng nói. Hạ tử du, thì sao có người đã trả viện phí cho con rồi? Hết chương 88, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Chương 89 Anh ta thậm chí biết Con đang ở trại trẻ mồ côi Chợt bắt gặp người đàn ông cao lớn Trong phòng bệnh Viện trưởng Trần ngạc nhiên Hả, đây là Đàm dịch khiêm nhìn viện trưởng Trần Khuôn mặt đẹp trai Lại thức thời thể hiện vẻ ôn hòa nhã nhặn Nói lịch sự Xin chào Viện trưởng Trần nhìn chầm chầm vào Người đàn ông tuấn lãng Khí chất phi phàm này có cảm giác rất quen thuộc. Đàm dịch khiêm nhìn thấu suy nghĩ của viện trưởng, đôi mắt giãn ra, môi khẽ cong lên. Tôi là cha của con gái Hạ Tử Du. Viện trưởng Trần thoáng chóc vui sướng. Thì ra anh chính là cha của đứa bé, thảo nào tôi thấy quen thuộc. sắc mặt Hạ Tử Du tái nhật, cô vội lên tiếng, viện trưởng. Cô hoàn toàn không ngờ tới, Đàm Dịch Khiêm có thể dễ dàng xác minh điều đó ở viện trưởng. Liếc thấy vẻ mặt nhợt nhạt của Hạ Tử Du, viện trưởng liền nhớ lại hôm qua. Cô đã khóc thúc thích, nói ra những lời kia. Bà mới ý thức được, mình đã nói sai. Cái đó, viện trưởng Trần đúng túng. Đàm Dịch Khiêm đưa mắt nhìn Hạ Tử Du, đôi mắt đen giả hoạt, dường như đang đợi Hạ Tử Du giải thích. Tôi... Hạ tử du sợ hãi nhìn đàm dịch khiêm, sau đó ấy nấy nói với viện trưởng Trần. Viện trưởng, con muốn nói chuyện riêng với anh ta một lát. Viện trưởng gật nhẹ đầu. Được, bác chờ con ngoài phòng bệnh. Dạ, con cảm ơn bác. Sau khi viện trưởng rời đi, Hạ tử du hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn đàm dịch khiêm nói. Đúng, tôi đã có con gái. Ánh mắt đàm dịch khiêm thâm sâu khó lường, sanh mạnh hít lại thành một đường thẳng. Có lẽ đối mặt với anh, cô không còn chút dũng khí, cô chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng thốt lên. Nhưng con bé chỉ là con của tôi, không liên quan gì đến anh. Đôi mắt đàm dịch khiêm lộ vẻ khinh bỉ, khóe miệng cong lên. Cô muốn giữ lại đường lui cho mình sao? Hạ tử du khẽ câu mày, anh muốn nói gì? Đàm dịch khiêm nói lạnh lùng Hai năm trước Không có sự cho phép của tôi Đã dám mang thai Anh tưởng đã dạy dỗ Khiến cô hiểu được thân phận mình Không ngờ rằng Anh đã đánh giá thấp cô Hạ tử du mở to đôi mắt kinh ngạc Anh cho rằng Tôi muốn lợi dụng con gái Để đạt được thứ gì chứ Đàm dịch khiêm lạnh lùng Đừng tỏ vẻ vô tội trước mặt tôi Cô không còn đáng tin nữa Trong nháy mắt Cô nhìn anh, trong lòng đã trào dâng sự chua xót. Thì ra trong lòng anh, cô chỉ là một cô gái ti tiện. Bất luận giữa họ đã từng ân ái ngọt ngào đến mức nào. Bất luận cô chân thành với anh ra sao, anh cũng không hề gạt bỏ mục đích trả thù để cảm nhận tình cảm của cô. Bởi vì anh ta đã định tội cô từ lâu rồi. Dù có giải thích thêm nữa, cũng không còn ý nghĩa gì. Cô gắn gượng kìm nén chua xót nói chậm rãi. Anh muốn gì? Cô không có tư cách nuôi con tôi. Cô đột nhiên ngẩn đầu lên. Anh ta vẫn bình tĩnh, khuôn mặt không cảm xúc của anh ta, vốn vẫn cường ngạnh như thế. Hạ tử du không thể ngăn chặn sự ngạn ngào, chua xót nơi cổ họng lên tiếng. Đàm dịch khiêm, anh đừng khinh người quá đáng. Đàm dịch khiêm chợt bắt lấy hai tay cô. Đi theo tôi Tôi không muốn Hạ tử du phản kháng hết sức Nhưng thân thể yếu ớt của cô Hoàn toàn không thể nào chống đỡ nổi sức mạnh của anh ta Anh ta kéo cô ra khỏi phòng bệnh Viện trưởng, viện trưởng Hạ tử du sợ hãi gọi viện trưởng Trần Nhưng mà viện trưởng Trần Đã bị hai vệ sĩ của đàm dịch khiêm Đưa đi khỏi bệnh viện từ lâu Không nhìn thấy viện trưởng Trần Hạ tử du dường như bị mất đi tất cả cảm giác an toàn. Cô ra sức dãy dụ muốn thoát khỏi đàm dịch khiêm. Anh buông tôi ra, buông tôi ra. Có lẽ hạ tử du phản kháng quá mạnh liệt, khiến cho đàm dịch khiêm mất hết kiên nhẫn. Anh liền ôm ngang người cô lên. Bên trong bệnh viện, bác sĩ, y tá chưa kịp phản ứng gì. Đàm dịch khiêm đã ôm cô ra khỏi bệnh viện. Chiếc xe màu đen đã đợi sẵn phía trước, đàm dịch khiêm nhét cô vào trong xe. Dừng xe, đàm dịch khiêm, anh dừng xe cho tôi. Hạ tử du không ngừng la lên, đàm dịch khiêm vẫn không hề nhúc nhích. Cuối cùng, xe dừng lại ở ngoài ô yên tĩnh, trước cổng trại trẻ mồ côi. Thấy anh dừng xe trước cửa trại trẻ mồ côi, cô kinh hoàng lắc đầu, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Sao anh lại biết nơi này chứ? Đàm dịch khiêm xuống xe mở cửa sau. Xuống xe. Điều tra tung tích của đứa bé là chuyện quá dễ dàng đối với anh ta. Cô vợ ngu ngốc hỏi, anh dẫn tôi tới đây làm gì? Dù căng thẳng, nhưng đàm dịch khiêm vẫn tỏ xa ung dung, nhướng mày. Nếu cô còn muốn tôi bế cô vào trong, thì cứ việc giả vờ ngu ngốc không biết gì. Hạ tử du vẫn ngồi im lặng tại chỗ cho tới khi đàm dịch khiêm bắt lấy tay cô. Lần này, cô không phản kháng lại, bởi vì cô biết làm thế cũng vô dụng. Anh ta thông minh như thế, cô không thể nào diễn kịch lừa gạt được. Huống chi, có lẽ anh ta đã điều tra rõ ràng mọi chuyện rồi. Có lẽ do Hà Tử Du không phản kháng, cho nên anh từ từ nói lỏng lực nắm trên tay cô. Đi vào trong sân trại trẻ mồ côi, Đàm dịch khiêm lạnh giọng hỏi Con bé ở đâu? Hạ tử du ngoảnh mặt đi nơi khác Không nói một câu nào Lúc này một người công tác trong trại trẻ mồ côi nhìn thấy họ Người đó mỉm cười đi về phía họ Thân thiện chào Cô Hạ Nhìn thấy lô di sắc mặt Hạ tử du càng thêm tái nhật Vẻ mặt khác thường của Hạ tử du Không qua khỏi con mắt của anh Anh ta vẫn đang mười ngón tay với cô Hạ Tử Du muốn giật tay ra, nhưng Đàm Dịch Khiêm vẫn kiên quyết nắm lấy. Lâu gì nhìn thấy cảnh tượng thân mật như vậy, không khỏi tò mò, liếc nhìn Đàm Dịch Khiêm. Sau đó cười nói, Hạ Tử Du, chúc mừng cô. Cả trại trẻ mồ côi đều biết việc đầu tiên sau khi Tử Du ra tù là đi tìm cha của con gái cô để hóa giải hiểu lầm giữa họ. Hôm nay lại thấy Tử Du ở bên một người đàn ông cao lớn đẹp trai. Tay đan tay, đương nhiên Lô Di nghĩ cô đã tìm được cha của đứa bé, hóa giải hết mọi hiểu lầm với anh ta. Hạ Tử Du đứng lặng tại chỗ, không biết phải phản ứng thế nào. Lô Di lại vui mừng thay cho Hạ Tử Du, mỉm cười nói. Hai người đến gặp con gái đi, con bé đang chơi trong phòng, để tôi dẫn hai người qua đó. Hết chương 89 Hết chương 89 Chuyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Nhấn subscribe để theo dõi